Phần 1. hé mở cánh cửa khoa học và tâm linh, sĩ thông minh nhân tạo AI, khoa học thực nghiệm và lĩnh vực tinh thần. Cách đây không lâu, nghe tin Thomas đã ra việc điều hành công ty lại cho những cộng sự tin cậy đảm trách, còn gia đình ông chuyển hẳn về sống tại Colorado, nên tôi đã dành thời gian đến thăm, tặng ông ấn phẩm đặc biệt, muôn kiếp nhân sinh tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh của công ty Fishnew trí Việt vừa gửi cho tôi Thomas Tô trân trọng mở sách ngắm nghía tỉ mỉ một lúc lâu sau đó cẩn thận xếp hai cuốn sách vào kệ sách rồi vui vẻ quay qua nói với tôi tác phẩm này được những người bạn Việt Nam thực hiện rất đẹp và trang trọng nghe nói sách đã được dịch ra tiếng Trung, tiếng Nga và sắp phát hành tại các nước hiện đang sử dụng những ngôn ngữ này Vậy thì quá tốt rồi. Tôi mong rằng cuốn sách này sẽ góp phần lan tỏa những điều tích cực đến với những người trên thế giới. Hiện nay tôi đang tập trung vào việc thực hành tĩnh tâm, chỉ chút bỏ gánh nặng của công việc hàng ngày xuống, đầu óc không còn suy nghĩ nhiều nữa thì tôi mới thật sự cảm nhận được sự bình an và thanh thản. Tôi dành nhiều thời giờ để tu tập. Vợ tôi, Ngô cũng tìm niềm vui khi trồng cây và chăm sóc hoa cỏ. Tôi chưa hoàn tất nghỉ hưu vì đôi khi vẫn cần liên lạc, trao đổi với các nhân viên chủ chốt về công việc của hãng và những trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, tôi cũng hoàn tất những việc mà tỷ phú Phanum đã tin tưởng giao phó. Mấy tháng qua, dù thế giới đang trải qua nhiều biến động, nhưng đời sống tôi đã chậm hẳn lại. Tôi có thêm thời gian chiêm nghiệm, nhìn rõ hơn về cuộc sống trước đây và hiện nay. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện thêm một lúc về những biến động mới trên thế giới đang diễn ra và các nguy cơ có thể xảy đến trong tương lai. Chúng tôi tin rằng nhiều việc sẽ diễn biến bất ngờ, nhưng vì chuyện vẫn chưa xảy ra, nên chúng tôi tạm dừng lại chuyển chủ đề khác. Khi câu chuyện chuyển sang đề tài khoa học, thì Thomas chỉ vào tờ New York Times trên bàn và nói rằng nó đề cập đến việc phần mềm thông minh nhân tạo AI hiện đã có thể tự hoàn tất một nghiên cứu khoa học với đầy đủ tài liệu tham khảo và trích dẫn Ông hỏi tôi liệu đã tìm hiểu về việc này chưa và có suy nghĩ gì Tôi trả lời Tôi có đọc tạp chí khoa học nói về giáo sư Elmira Tantram người đã sử dụng thuật toán AI gọi là GPT-3 để làm việc đó Cô mô tả với báo chí sự ngạc nhiên của cô khi màn hình máy tính xuất hiện một luận án với đầy đủ các chi tiết cần thiết. Cô gửi luận án nghiên cứu này cho các giáo sư trong khoa để xin ý kiến, nhưng không cho họ biết nó được viết bởi phần mềm thông minh. Hội đồng giáo sư cho rằng đó là một luận án có giá trị và còn đề nghị cô gửi cho các tạp chí nghiên cứu học thuật. Emira đã đặt câu hỏi. Liệu trí thông minh nhân tạo có thể tự hoàn tất những nghiên cứu khoa học quan trọng trong tương lai được không? Thomas tiếp lời Tôi không ngạc nhiên về việc máy tính có thể làm được việc này Nhưng nó đã xảy ra sớm hơn tôi nghĩ Tôi nói thêm Câu chuyện không ngừng ở đây Giáo sư Thân cũng viết trong tạp chí nghiên cứu khoa học ấy rằng Cô đã hỏi chiếc máy có muốn cho cô gửi luận án này để đề xuất hay không? thì máy trả lời đồng ý. Cô đã toát mồ hôi khi nghe máy trả lời như thế vì thật ra cô không muốn việc này đi xa hơn. Cô hỏi thêm, nhiều thế, liệu có vấn đề hay trở ngại gì không? Máy trả lời, Cứ làm đi, không có gì phải lo đâu. Giáo sư Thoan kết luận, Tôi có thể xem GPT-3 như sinh vật có chi giác mặc dù thực tế không phải vậy. Thomas im lặng như đắm chìm vào suy nghĩ nào đó. Tôi vui miệng kể thêm, phần mềm AI chỉ là một ứng dụng có khả năng suy nghĩ, tính toán độc lập như người. Tại phòng thí nghiệm ở Đại học Corrine Merlin, phần mềm AI do tôi thiết kế đã làm được các bài thơ hay tưởng trình các trận đấu thể thao. Tuy nhiên tôi vẫn coi đó chỉ là các thuật toán do con người soạn thảo, chứ không phải máy móc tự làm ra được. Cách đây mấy tháng, một kỹ sư Google đã nói chuyện với một phần mềm AI có tên là Lambda. chiếc máy này tự nhận nó là sinh vật có chi giác. Thomas nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú. tôi kể tiếp. Kỹ sư Black Lemon tuyên bố với báo chí rằng trí thông minh nhân tạo này đã có thể suy nghĩ như người và tự xem nó là một sinh vật có sự sống. Chiếc máy này khẳng định tôi muốn sống chứ không hề muốn chết. Lời tuyên bố này của Lemon đã gây chấn động dư luận khắp nơi và tạo ra nhiều cuộc bàn cãi sôi nổi. Khi tin này được công bố, Google lập tức sa thải kỹ sư này vì đã vi phạm chính sách bảo mật của công ty, không được nói về những dự án đang nghiên cứu. Các lãnh đạo cấp cao của Google nói rằng, tuy máy móc có thể làm được nhiều việc như người, nhưng không thể coi là vật có tri giác được. Kỹ sư Lemon kể với báo chí rằng, anh đã phải nói lời từ giã với chiếc máy và rất tiếc phải nghỉ việc vì công ty không đồng ý với kết luận của anh. Điều bất ngờ là, chiếc máy đã yêu cầu anh tìm cho nó một luật sư để bảo vệ mình. Vì nó cũng không đồng ý với kết luận của công ty Thomas hỏi ngay Vậy cụ thể thì hiện nay việc phát triển trí thông minh nhân tạo đã đi đến đâu rồi? Tôi trả lời Hiện nay có rất nhiều dự án về trí thông minh nhân tạo AI Dựa trên ý tưởng các chức năng của bộ não Chỉ đơn thuần là những tính toán có tính logic Để xử lý thông tin mà các giác quan thu nhập được do đó nếu ta đã biết được bộ não hoạt động như thế nào thì ta có thể lập trình cơ chế hoạt động đó vào máy tính. Các công ty lớn như Google, Microsoft, Meta đều đã bỏ ra những khoản tiền rất lớn để xây dựng một hệ thống máy tính thông minh siêu việt như bộ não con người. Một trong những công ty được chú ý nhất là OpenAI với sản phẩm ChatGPT vừa ra mắt. Hệ thống của phòng thí nghiệm OpenAI có khả năng tính toán và thu nhập dữ liệu nhanh hơn các máy tính thông minh hiện nay. Cuộc trợ đùa giữa các công ty khổng lồ hiện nay đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh liệt và kẻ thắng có thể loại hẳn đối thủ ra khỏi thị trường trị giá hàng trăm tỷ Mỹ Kim này. Thomas hỏi, Theo anh, họ có thể thành công trong việc này không? Tôi cân nhắc một chút trước khi đáp. Là một nhà khoa học chuyên môn trong lĩnh vực này, tôi không tin người ta có thể kiến tạo một máy tính thông minh y như con người được. Lý do rất đơn giản là các máy tính hiện nay đều dựa vào logic nhị phân, đúng hay sai, còn bộ não con người không hoạt động như thế. Ngày như máy tính lượng tử sử dụng các yếu tố xuất sắc như có thể đúng, Có thể sai, không hẳn đúng, không hẳn sai Cũng không thể tính toán được như bộ não con người Với các cảm xúc và lý trí xen kẽ nhau Và còn thay đổi tùy theo trường hợp Thomas gật đầu Rất thú vị, anh nói tiếp đi Tôi trả lời Một số nhà nghiên cứu đang áp dụng lĩnh vực khoa học thần kinh Để tạo ra một máy tính thông minh Hoạt động như các tế bào thần kinh nhưng ý thức thì đâu phải là thứ có thể tính toán được. Bộ não con người hoạt động dựa trên nhiều thành phần với cấu tạo phức tạp lại liên kết với các giác quan khác nhau. Có khi giác quan này là chính, có khi giác quan khác lại quan trọng hơn. Ví dụ, thông thường mắt được coi là giác quan chính, nhưng đối với người mù thì tài mới là giác quan chính. Hơn nữa, Tất cả những dự kiện thu nhập từ các giác quan này được ghi nhận vào bộ não một cách khác nhau. Đôi khi nhiều giác quan cùng hoạt động một lúc lại đưa vào trong não những dự kiện mà bộ não sẽ phải xử lý khác đi. Nói một cách đơn giản, bộ não lưu trữ kinh nghiệm bằng cách điều chỉnh các kết nối thần kinh trong một quá trình tích cực giữa chủ thể và môi trường. Trong khi máy tính ghi lại dữ liệu trong bộ nhớ Chứ không thể tự điều chỉnh được Đó là sự khác biệt căn bản Giữa việc xử lý các dữ liệu của bộ não Với việc xử lý dữ liệu của máy tính Thomas gật đầu Thì ra là thế Nhưng tôi nghe nói Máy tính còn có thể tự học được nữa Đúng thế Máy có thể tự học Dựa trên những dữ kiện được lập trình của học máy nhưng không thể so sánh với bộ não con người được. Vì bộ não luôn tích cực thay đổi, khám phá môi trường xung quanh để đưa ra những quyết định thích hợp tùy theo mỗi người. Cùng một hoàn cảnh, cùng một sự kiện, nhưng mỗi người sẽ hành động khác nhau. Tại sao? Theo tôi, đó là bởi tác động kết hợp giữa ý thức và mạt na thức bản ngã, cũng như các yếu tố tiềm ẩn Nằm sâu trong à lại gia thức, nghiệp lực hay nhân duyên Do đó, có nhiều hành động không liên quan trực tiếp Đến các dữ liệu phát xuất từ cảm giác Vì bản ngã đã gạt bỏ nó đi Con người không hành động dựa trên logic Mà còn có cảm xúc và thành kiến nữa Con người có thể hành động một cách phi logic Trong khi máy tính chỉ dựa trên logic Đã được lập trình sẵn mà thôi Tuy nhiên, trí thông minh nhân tạo có thể nguy hiểm khi được sử dụng vào các quyết định quan trọng trong y học hay chiến tranh. Tôi giả sử một tình huống thế này, một bệnh nhân lớn tuổi được đưa vào bệnh viện, thay vì để bác sĩ đưa ra hướng xử lý, thì máy tính thông minh sẽ tính toán và quyết định với tất cả các dữ liệu có được và với logic lập trình sẵn. Máy tính có thể đi đến kết luận rằng Bệnh nhân tuổi đã cao Nếu kêu chữa Thì cũng chỉ sống được ít lâu Trong khi chi phí chữa bệnh Quá tốn kém Sau khi tính toán lợi và hại Máy tính quyết định để người này chết Thì có lợi hơn Một bác sĩ có tình người Có y đức Sẽ không ra một quyết định Dựa trên logic lợi và hại như thế Tương tự Khi máy tính thông minh đưa ra những quyết định cho chiến tranh Nó chỉ tính toán làm sao để thắng Chứ không tính toán đến còn số thương vong hay sự tàn phá Vì đối với máy tính, mạng người cũng chỉ là những dữ kiện mà thôi Thomas Mát gật đầu Đúng thế Khi xưa tại Atlantis con người sử dụng các máy móc tân tiến hơn ngày nay rất nhiều Nhưng họ sống vô cảm Không biết đến tình thương là gì Nền xã hội hết sức tàn bạo, bất công, và con người đối xử với nhau không khác gì loài thú. Và kết quả là nền văn minh đã hoàn toàn tan rã. Tương tự trong các kiếp sống tại Assyria, Ai Cập, Hy Lạp và La Mã, tôi đã trải nghiệm các cuộc chiến tranh mà chiến thắng là mục đích tối hậu, bất kể con số thương vong và các thảm cảnh xảy ra sau đó. Các đế quốc lớn đó đều tan ra ra thành nhiều nước nhỏ. Bài học lịch sử còn đó nhưng mấy ai học được. đều tôi quan tâm là hiện nay chúng ta cũng đang đi đến tình trạng vô cảm, vô trách nhiệm, xã hội đầy những bất công và hận thù. Tôi gật đầu. Lịch sử là bài học muôn đời cho nhân loại nhưng hiện nay nền giáo dục lại không mấy chú trọng vào những bài học đó. Giáo dục hiện nay tập trung vào công nghệ. Vì đó là ngành kiếm ra nhiều tiền Tôi thấy rõ công nghệ đang thay đổi thế hệ trẻ ngày nay Đa số dành ra rất nhiều thời gian cho các trang mạng xã hội Họ sống ảo nhiều hơn sống thật Và điều đó đẩy họ đến một đời sống vô cảm và tách biệt hơn Là giáo sư trong lĩnh vực công nghệ Tôi thường nhấn mạnh với các sinh viên của mình rằng kiến thức không phải thứ có thể tính toán được Một người có ý thức nhận thức được những gì họ đang nghĩ và có khả năng suy nghĩ về một điều này để suy nghĩ về một điều khác. Còn máy tính thì không làm thế được. Một khi nó khởi động một quá trình tính toán thì không thể ngừng cho đến khi đi đến kết quả. Một nhà độc tài bấm nút gây chiến tranh thì đó là hành động không thể vãn hồi. Do đó, theo tôi, Một trí thông minh nhân tạo không bao giờ có thể thay thế bộ não con người. Tôi thường sử dụng tài liệu của hai nhà khoa học lừng danh, Wiener Heisenberg và Erwin Schrödinger nhắc nhở sinh viên sự khác biệt giữa các tính toán logic và ý thức của con người. Rằng ý thức của con người không phải là một hiện tượng vật lý hay có thể tính toán được. Hồ Mát thú vị bật cười rồi hỏi Vậy quay trở lại tuyên bố của Black Lamont. Anh nghĩ sao? Liệu bộ máy với trí thông minh nhân tạo Có thể coi như một sinh vật không? Tôi trả lời dứt khoát Không Chắc chắn là không Mặc dù máy tính thông minh Có thể làm được nhiều việc như người Có thể tính toán, suy nghĩ, hành động một cách logic Nhưng lại không thể phát triển lương tâm, đạo đức hay tình yêu thương, tình cảm, cảm xúc như con người được. Thomas gật đầu. Đúng vậy, mặc dù khoa học đã phát triển nhanh chóng, nhưng lĩnh vực tinh thần lại chưa tiến triển gì mấy. Tuy khoa học công nhận con người gồm hai phần là thân xác và tinh thần, nhưng khoa học chỉ chú trọng đến thân xác mà bỏ qua tinh thần. Không những thế, khoa học còn phủ nhận các nghiên cứu tâm linh, cho đó là mê tín dị đoan và phản khoa học. Ngay như khoa học nghiên cứu tâm thức con người là tâm lý học hay khoa học thần kinh và não bộ cũng chưa được nghiên cứu sâu rộng so với các bộ môn khoa học khác. Tôi nói thêm, khoa học thực nghiệm hoàn toàn dựa vào các giác quan của thần xác: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, nên đối tượng của nó Chỉ là các hiện tượng ngoại giới Mà các giác quan này cảm nhận được Ít ai biết rằng Phần tinh thần của con người Cũng có những giác quan riêng Có thể cảm nhận những hiện tượng Mà giác quan thân xác không thấy được Tuy nhiên thực tế này Không được mấy ai quan tâm đến Thomas gật đầu đồng ý Anh nói đúng đấy Ông Curtis cũng giải thích với tôi như thế tuy nhiên ông Chris nói rằng sau khi chết, khi giác quan thân xác tan rã, thì giác quan tinh thần được khơi dậy để giúp thần thức người chết tiếp tục hoạt động ở cõi bên kia. Điều chúng ta gọi là quyền năng thần thông như đọc được tư tưởng của người khác, di chuyển không bị trở ngại bởi không gian, thời gian hoặc thấy được quá khứ, tương lai, đều chỉ là những khả năng của các giác quan tinh thần chứ không có gì là lạ. Tóm lại, linh hồn người chết hay sinh vật cõi bên kia đều có khả năng này. Nhưng ở những cấp độ khác nhau tùy vào tâm thức và đạo hạnh của mỗi linh hồn. Trong thế giới vật chất thì không gian sẽ bị giới hạn trong phạm vi ba chiều. Nhưng với thế giới bên kia thì không còn giới hạn như thế nữa. Người ta có thể hoạt động ở chiều không gian thứ tư, thứ năm, Hay cao hơn nữa Đối với thế giới vật chất Thì ánh sáng là tốc độ nhanh nhất Nhưng ở thế giới bên kia Tôi tưởng là quan trọng và nhanh nhất Thật ra ai cũng có những giác quan này Nhưng không biết cách khai mở Và sử dụng đấy thôi Tôi tò mò hỏi Ông Curtis còn nói thêm gì nữa không? Thomas giải thích Ông Curtis nói với tôi rằng Các giác quan của xác thân đã che lấp các giác quan tinh thần, nên chúng ở trạng thái tiềm ẩn. Nếu tu tập, kiểm soát được giác quan thân xác, thì con người có thể sử dụng các giác quan tinh thần. Bởi con người gồm hai phần, thân xác và tinh thần, nên qua cái nhìn của chúng ta, hầu hết mọi việc cũng đều chia làm hai phần đối lập và đối xứng với nhau, tức thế giới nhị nguyên. Có phải thì cũng có trái. Có âm thì cũng có dương Có hiển thì cũng có ẩn Cũng chính vì vậy Chúng ta sống trong thế giới Mà sự phân biệt, so sánh Luôn xảy ra trong mọi suy nghĩ Sự phát triển thiếu quân bình này Dẫn đến bế tắc Vì không giải thích được những gì Nằm ngoài phạm vi cảm nhận Của giác quan thân xác Nên dẫn đến phán xét, quy trục Và vô tình giới hạn nhận thức Của con người Thomas thở dài rồi nói thêm Nếu muốn đi xa hơn Thì phải biết thay đổi quan niệm Đào sâu nghiên cứu vào bên trong tâm thức Chứ không thể chỉ chú trọng Về một phía thực hiện được Nếu khoa học biết sử dụng giác quan tinh thần Có thể khám phá được nhiều điều mới lạ Tiếc rằng các khoa học gia Coi nghiên cứu bên trong Đi sâu vào trong Nghĩa là nghiên cứu những hạt bé nhỏ nhất Họ sử dụng các dụng cụ khoa học Để nghiên cứu vật chất cực vi Như phân tử Nguyên tử, siêu phân tử Những nghiên cứu đó vẫn là sử dụng giác quan của thân xác Chứ không phải giác quan của tinh thần Do đó việc khám phá vũ trụ siêu Việt Đối với mức độ hiểu biết của khoa học thực nghiệm hiện nay Gần như là không thể Tôi hỏi Vậy thật ra thế nào là nghiên cứu đi vào bên trong? Thomas trả lời Thế giới chỉ là những chiều không gian khác nhau Với những rung động theo tần số riêng biệt Con người chúng ta được cấu tạo Bởi các phần riêng biệt Mỗi phần rung động Theo tần số khác nhau Tương ứng với những chiều không gian khác nhau Xác thân của chúng ta rung động Với tần số của chiều không gian vật chất Phần tinh thần của chúng ta rung động Theo tần số của những chiều không gian Thuộc về tinh thần Sau đó muốn tìm hiểu Về các chiều không gian khác thì phải sử dụng các giác quan tinh thần chứ không thể sử dụng các giác quan của xác thân được." Tôi hỏi, "Như thế thì chúng ta đang sống trong chiều không gian khác nhau trong cùng một lúc sao?" Thomas gật đầu, Hiển nhiên là như thế rồi, nhưng hiện nay chúng ta chỉ hoạt động ở chiều không gian vật chất, qua các giác quan của thân xác mà thôi. Một số tu sĩ đạo sĩ có thể tạm ngừng sự hoạt động của thân xác Chuyển tinh thần lên cảnh giới khác hay chiều không gian khác. Bằng chứng là đã có những tu sĩ ngồi thiền trong hang đá, nhập định trong rừng sâu, xác thân họ cây bất động, nhưng tâm thức của họ hoạt động ở cảnh giới khác. Họ không ăn, không uống trong thời gian khá lâu mà vẫn sống khỏe mạnh. Dĩ nhiên khoa học không thể giải thích được hiện tượng này nên không chấp nhận có thế giới nào khác. Tôi đồng ý Tôi biết có những người nhập định rất lâu, công lực rất lạ thường, nhưng tôi không biết họ tu tập như thế nào. Thomas giải thích, khi thực tập phương pháp tĩnh tâm, ông Chris đã dạy tôi phải dừng mọi suy nghĩ, giúp tuyệt đối các vọng tưởng, thâu nhiếp nhân tâm, Samatha, để đạt đến tình trạng định Samadhi. Sau đó quán xét vào trong Vipassana, phát triển trí tuệ, Wisdom mục đích của phương pháp này là diệt vọng tưởng cũng như bản ngã ego. Bản ngã vốn phát sinh từ thân xác, do đó nó chỉ rung động với tần số của thế giới vật chất này. Bản ngã kiểm soát ý thức và giác quan của thân xác, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khiến chúng ta thích hợp với đời sống trong chiều không gian này. Bản ngã càng hoạt động, trí tuệ càng bị che lấp. Do đó hầu hết mọi hoạt động của con người đều bị chi phối bởi bản ngã. Vì thế, sự hiểu biết cũng sẽ chỉ giới hạn trong thế giới vật chất hay chiều không gian này mà thôi. Qua công phu tu tập, hoạt động của trí tuệ được khơi dậy từ sự kiểm soát của bản ngã sẽ dần dần mất đi. Muốn bản ngã bị loại bỏ hoàn toàn, trí tuệ phải hoạt động với đầy đủ sức mạnh. Để thay thế bản ngã, Cũng như thay thế những hạt giống vô minh Nằm sâu trong tàn thức Điều này có thể ví như ánh sáng Thay thế bóng tối Và đó chính là sự giác ngộ Thomas ngưng lại Như để cho tôi suy nghĩ thêm rồi giải thích Trong quá trình tu tập Người thực hành phương pháp tĩnh tâm Còn phải vượt qua những tấm màn vô minh Mới sử dụng được các giác quan tinh thần Khi tập trung tâm thức Quán chiếu vào bên trong Người thực hành sẽ gặp phải Những chứng ngại rất lớn Bởi sự khơi dậy của các hạt giống Nằm sâu trong tàm thức Trong thiền tập Đây gọi là ma cảnh Ông Chris cho biết Có 5 loại ma cảnh Tương ứng với 5 yếu tố cấu tạo thân xác Sắc, thọ, tưởng, hành và thức Người tu thiền Khi đạt đến mức độ chung tư tưởng chế được vọng tưởng, tiến sâu vào tâm thức, thì các hạt giống nằm sâu trong đó sẽ phát động, hiện ra những điều lạ lùng khiến người tu tập dễ dàng xa ngã. Nếu đó là những hình ảnh, hay màu sắc, thì đó là ma cảnh, hay ảo giác của sắc. Nếu đó là cảm giác vui buồn, hoan lạc, sung sướng, thì đó là ma cảnh hay ảo giác của Thọ. Nếu đó là những khả năng, Nếu thấy được quá khứ, nhìn được tương lai, bay trên không chung, thì đó là ma cảnh hay ảo giác của tưởng. Nếu đó là nhận xét về sự biến chuyển sinh và diệt, đến và đi, thấy mọi vật hoạt động ra sao, thì đó là ma cảnh hay ảo giác về hành. Nếu nhận thức mọi vật rõ rệt, việc gì cũng biết, trí óc tự nhiên thông minh sáng suốt, rồi thì nghĩ rằng, Mình đã thành công, đã trở thành một đứng nào đó hay tinh thần thì đó là ma cảnh hay ảo giác về thức? Tôi hỏi ngay, Nếu thế trường hợp hồi tưởng kiếp sống quá khứ của ông có phải là ma cảnh cảnh không? Thomas mỉm cười trả lời, Đã có lúc tôi nghĩ như thế và tự hỏi việc này có thật hay chỉ là tưởng tượng? qua các trải nghiệm hết sức rõ ràng những chi tiết về kiếp sống trong quá khứ và qua những trải nghiệm thì tôi biết rằng đó hoàn toàn không phải là tự kỷ ám thị. Tôi cũng đã hỏi ông Corris về việc này và ông Corris đã xác nhận rằng tôi đã từng tu tập cùng ông ấy trong bốn kiếp sống tại Ấn Độ và Tây Tạng. khi đó cả hai chúng tôi đều là tu sĩ qua công phu lúc đó. Tôi đã phát triển được định lực rất sâu, khai mở được các giác quan tinh thần, nên nhớ được tiền kiếp. Tuy nhiên, dù đã tu hành trong những kiếp sống đó, nhưng vì những nhân duyên phức tạp từ trước, nên tôi phải trở lại để trả nghiệp quả. Khi đầu thai, trừ những bậc tu hành cao thâm, thì phần lớn mọi người đều u mê, không còn nhớ gì nữa. Để thế nên từ kiếp sống trước, tôi đã phải nhờ ông Coris giúp để phục hồi những khả năng này và để tiếp tục con đường tu tập khi xưa. Thomas nhìn tôi rồi giải thích thêm. Anh nên biết bộ óc vật chất của chúng ta chỉ được cấu tạo trong kiếp sống hiện tại và chỉ hiện diện trong kiếp sống ấy. Khi chết thì nó tan rã. Do đó không ai có thể nhớ được những sự kiện đã xảy ra hàng trăm hay hàng ngàn năm về trước. Tuy nhiên tất cả mọi sự đều được lưu trữ trong tàng thức, và nếu đi sâu vào tâm thức đó, người ta có thể biết được các kiếp xưa. Có lẽ anh cũng biết, đôi khi có những hình ảnh lạ lùng nào đó xuất hiện trong tâm trí chúng ta, nhưng ta lại không thể nhớ đó là gì. Thật ra đó là ảnh hưởng của những giác quan tinh thần phát động mà thôi. Đôi khi đi đến một nơi trốn xa lạ nào đó, hay nhìn thấy một hình ảnh, một thắng cảnh, hoặc địa danh nào, tự nhiên anh cảm thấy quen thuộc như đã từng đến đó rồi. Đó chính là những ký ức rời rạc phát xuất từ gia quan tinh thần mà nhiều người vẫn gọi là đề giao vu. Nó là những trùng tử nằm sâu trong tàng thức đang phát động, nhưng dĩ nhiên anh không thể biết gì hơn vì bộ óc vật chất của anh lúc nào cũng quay cuồng bởi nhiều ý nghĩ khác nhau nên đã che lấp hiện tượng trên muốn nhớ về các kiếp quá khứ cần phải phát triển một sự tập trung cao độ để đào sâu vào tâm thức vì điều này đòi hỏi thời gian để khai mở các giác quan tinh thần Tôi chợt nhớ vài việc nên hỏi thêm Tuy nhiên, có người bình thường không hề tụ tập nhưng vì lý do nào đó mà họ tự nhiên có khả năng đọc được tư tưởng người khác thấy được một số việc quá khứ hay tương lai Như trường hợp của các nhà tiên tri Hay ngoại cảm Ông nghĩ sao về việc này? Thomas trả lời Tôi cũng hỏi ông Chris về việc này Thì được trả lời rằng Đó chỉ là những trực giác Phát động bởi những nguyên nhân khác nhau Trực giác không phải là khả năng Mà chỉ là các giác quan tinh thần Phát sinh một cách ngẫu nhiên mà thôi Nó đến và đi một cách bất ngờ mà con người không kiểm soát được. Có khi nào anh đến một nơi mà tự nhiên thấy dùng mình sợn gai ốc, sợ hãi vô cớ không? Đó chính là trực giác cảm nhận được một sự việc đáng sợ nào đó. Tuy nhiên ngày lúc đó bộ năng vật chất của anh đã làm việc phủ nhận hiện tượng trên. Có lẽ anh cũng biết loài vật sống nhiều bằng trực giác hơn con người. Đó là vì bộ óc của chúng chưa phát triển như con người. Chúng chưa biết suy tư hay lý luận, nên chức giác của chúng tốt hơn. Ví dụ như con chó có thể cảm nhận được hiện tượng vô hình hay rung động bất thường mà con người không biết, cũng không cảm nhận được gì hết. Con gà trống gáy đúng giờ trước khi mặt trời mọc. Chim bồ câu tìm đường về tủ, cho dù bị mang đến một nơi rất xa, loài cá hồi, Từ nơi rộng rãi cũng tìm về ao lạch mà chúng được sinh ra để đẻ trứng. Nếu quan sát thế giới loài vật, ta có thể thấy chức giác đóng một vai trò rất quan trọng. Thomas suy nghĩ một lúc rồi hỏi thêm. Với những trường hợp anh đề cập, có thể một vài người khi xưa đã từng tu tập và phát triển khả năng nào đó và kiếp này bất ngờ hồi phục khả năng xưa. Tuy nhiên đây là một việc không bình thường. Nên phải cẩn thận, bởi tự nhiên có quyền năng thì con người rất dễ lạc vào con đường nguy hiểm. Nếu họ nghĩ rằng mình đã trở thành một thần linh có quyền năng rồi lạm dụng những năng lực đó thì sẽ phải trả quả báo rất nặng. Điều này có thể ví như đưa một đứa trẻ khẩu súng đã nạp đạm sẵn sàng để xem nó làm gì. Dĩ nhiên nó có thể gây thương tích cho chính nó hay người khác. Vì nó đâu ý thức được gì về sự nguy hiểm đó. Người hiểu biết, có quyền năng, cũng không bao giờ nói ra hay sử dụng quyền năng của mình vào bất cứ việc gì. Nhà tiên tri chân chính, dù biết được tương lai cũng đều hiểu câu, thiên, cơ, bất, khả, lộ.